29 Nói xong, lão quỳ ngay xuống đất khấu đầu. viên Thừa Chí vội đỡ dậy. Chàng chưa kịp hỏi lão có chuyện gì cần giúp. Thành Thành bỗng lên tiếng hỏi. Ừ, à, con gái của ông có khỏe không? Tại sao không theo ông tới đây vậy? Đơn thiết sinh ngẩn ra, đáp. Tiểu lão, một đời cô độc. Ờ, ngay cả bản đời cũng không có, đừng nói là con gái Thanh Thanh lại hỏi Vậy thì ông có cháu gái hay là con gái nuôi gì không? Đơn thiết sinh đáp ờ, Tiểu lão cũng không có Thanh Thanh mỉm cười, vào phòng bưng đồ trang sức và ngân lượng ra Đưa cho lão rồi nói <cười> Đùa giỡn với ông một phen thôi ha, xin ông đừng trách nha Nhưng mà nếu không làm như vậy Thì không sao dời được đại giá của ông tới đây Đơn thiết sinh đa tạ Rồi nghỉ bụng Tho đùa này Suốt nữa hãy chết lão già này rồi Lão lại nghĩ Không hiểu sao cô nương cải nam trang này Lại hỏi mình có con gái nuôi hay không Chẳng lẽ cô ấy Muốn bái ta làm dưỡng phụ Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ Chưa ai kịp hỏi gì thì đột nhiên một tên bồ khoái đi dọc. Hắn thi lễ cùng mọi người, rồi nói với đơn thiết sinh. Đơn lão sư, ngân khố lại mất thêm hai ngàn lượng. Đơn thiết sinh đổi hắn sắc mặt, đứng dậy chắp tay nói. Tiểu lão có việc gấp phải điều tra, lát nữa sẽ quay lại thỉnh giao các vị. Lão thu cất những món thành thành giao trả, rồi vội giả đi theo tên bồ khoái. Đến chiều một trận tuyết lớn đổ xuống, trông như một tấm màn lông ngỗng. Thành Thành hẹn viên thời chí ra phía Tây Thành để uống rượu thưởng tuyết. Hai người đã rất lâu không đi riêng với nhau. Hôm nay mới có nửa ngày nhàn hạ nên rất sảng khoái. Dùng này bốn bề đều là quả tranh. Trên quả tranh đã phủ thêm lớp tuyết, nhìn ra xa cả dùng trắng xóa. Thành Thành có mang theo rượu thịt, hai người vào một quán lương đình uống rượu, Hà Huyên nhàn nhã ngắm nhìn cành tuyết. Nơi này ngày thường đã rất hoang vu, hôm nay trời lạnh tuyết lớn nên càng ít người hơn. Diên Thừa Chí hỏi thanh thanh vừa giao trả những thứ gì cho Đơn Thiết Sinh, nàng mỉm cười kể lại những chuyện đêm qua. Diên Thừa Chí nói: Trời ơi, ta vừa khen thanh để lúc nãy ngoan ngoãn nào ngờ vẫn ngổ nghịch như xưa thanh thanh hỏi huynh <cười> khen muội huynh khen muội hồi nào viên thời chí đáp thì ta thầm khen trong lòng dĩ nhiên muội không biết thanh thanh vui sướng mỉm cười nói ai biểu lão đó không chịu lộ diện chi cứ âm thầm quấy rối người ta viên thời chí nói không biết lão muốn nhờ chúng ta việc gì đây nữa thanh thanh nói Loại người tệ hại như vậy á thì mặc kệ đi Lão muốn nhờ việc gì Chúng ta cũng không đồng ý Hai người uống rượu một hồi Bỗng nhắc đến cái đêm uống rượu Thưởng Hoa ở Tịnh Nham Cù Châu Thành Thành nghĩ đến cố hương Và người mẹ hiền đã khuất Bớt giác rơi lệ Viên Thừa Chí vội tìm chuyện khác Để treo nàng vui vẻ bật cười Hai người ngồi đó khoảng 2 giờ Nói chuyện rất vui khi trời sắp tối họ thu dọn những đồ ăn uống để quay về thanh thanh nói thừa chí đại ca đa tạ huynh bởi vì hôm nay huynh ở bên muội toàn tâm toàn ý viên thừa chí mỉm cười đáp thanh đệ đa tạ vì hôm nay muội ở bên ta toàn tâm toàn ý thanh thanh lại nói ngày nào muội cũng toàn tâm toàn ý bên huynh nhưng mà huynh thì không phải như vậy Thừa Chí ngạc nhiên hỏi lại Sao ta không phải như vậy? Thanh Thanh nói Thừa Chí đại ca mũi muốn xin huynh một việc Có được không? Thừa Chí nói Không cần phải hỏi mũi nói là được ngay Thanh Thanh lại nói Ờ Nam tử hán đại trưởng phu Minh chủ hào kiệt bảy tỉnh Đã nói ra là không được nuốt lời nghe chưa Viên Thừa Chí nói Dù ta không phải là minh chủ bảy tỉnh Nhưng đã nói gì với Thanh Đệ thì quyết không nuốt lời. Trong ánh mắt Thanh Thanh lộ giá cầu khẩn, Nhỏ giọng nói, à, Thưa Chí đại ca, muội xin Huynh, Đừng có nhớ đến cái cô A Cửu kia nữa. Mấy hôm nay, bất luận đang làm việc gì, Huynh cũng nhớ đến A Cửu. Thưa Chí liền cãi, oan quá ta nghĩ đến cô ấy hồi nào? Thanh Thanh nói, khi mà cái lão độc nhãn thần long đưa thiệp đến nhà đó. Tai huynh kìa, đón lấy tấm thiệp, mặt đầy vẻ dịu dàng. Dĩ nhiên là huynh mong đó là thư của A Cửu gửi tới đúng không? Mong người tặng quà cho chúng ta là cô nương xinh đẹp đó. Đơn thiết sinh, vừa già vừa trột. Như vậy mà huynh nhận thiếp của lão lại ngơ ngẩn si mê. Huynh đứng đó, khóe miệng mỉm cười. Chẳng lẽ huynh thấy lão chột đó tuấn tu lắm hả? Thừa chí nghĩ thầm. Trời ơi, cô nương này thiệt là lợi hại ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cũng không giấu nổi. Trên đường cái bỗng có hai người chạy là tới, lưng đeo bao vải, phía sau ba người đuổi theo. Người đuổi đầu tiên tay cầm thước sắt, thần pháp nhanh nhẹn vô cùng, chính là độc nhãn thần long đường thiết sinh. Chạy sau lão là hai tên công sai cầm đơn đau và xích sắt. Viên thừa chi nắm tay thành thành đứng bên đường để xem. Đường thiết sinh la lên. Bằng hữu đừng chạy, để ta giật lại đã. Đột nhiên bên trái, có năm sáu người cầm binh khí xô ra cản đường cho hai người phía trước chạy trốn. Đường thiết sinh thấy đối phương đông người phải dừng bước. Được năm sáu người kia tiếp ứng, hai người đeo bao giải từ từ chạy khuất. Đường thiết sinh nhìn thấy viên thừa chí và thanh thanh bèn cài thiết xích vào thắt lưng. Dừng lại chắp tay cung kính giái chào viên thừa chí Sau đó lão nói Tiểu nhật đang chết, tiểu nhân đáng chết Viên thừa chí ngạc nhiên không hiểu, dội hỏi Đơn lão đầu đừng khách sáo xảy ra việc gì vậy? đường thiết sinh nói Xin hai dĩ vào trong đình ngồi một lát, để tiểu nhân từ từ bẩm câu Ba người đi vào trong đình Đường thiết sinh bắt đầu kể lại tiền nhân hậu quả chuyện này. Thì ra tháng trước, kho của bộ hộ bị trộm liên tiếp ba lần, mất cớp mấy ngàn lạ ngân khố. ngày dưới chân thiên tử mà xảy ra chuyện lớn như thế, cửu thành đều chấn động. Mới hai ngày, hoàng đế đã biết, bèn giận dữ trách mắng bộ hộ, tránh phó thượng thư, ngũ thành binh mã chỉ huy sĩ y còn xuống chỉ. Trong vòng một tháng, mà không phá án thì toàn bộ quan viên lớn nhỏ của bộ hộ và nha môn binh mã chỉ huy sứ đều bị cách chức nghiêm trị bọn công sai ở thuận thiên phủ bị thượng cấp quát tháo đến mức kêu khổ thấu trời xanh ngay cả người nhà của bọn công sai cũng bị bắt giam hết không ngờ tuy nha môn truy lùng gắt gao nhưng ngân khố vẫn liên tiếp bị đánh cắp thêm bọn công sai không còn cách nào phá án Bạn đi tìm lão công sai độc nhãn thần long đơn thiết sinh đã về hưu từ lâu khấu đầu nan nỉ lão ra tay giúp đỡ đơn thiết sinh đến ngân khố xem xét tỉ mỉ biết thủ phạm đánh cắp ngân lượng không phải là bọn trộm cắp bình thường mà phải là hảo thủ võ lâm lão cho dò hỏi biết gần đây hảo thủ đến kinh thành chỉ có nhóm người dân thời chí nghe đến đây thanh thanh hừ bột tiếng rồi nói thì ra lúc đó ông nghi ngờ chúng ta là trộm cắp đơn thuyết sinh nói <cười> tiểu nhật đã chết đúng là khi đó tiểu nhân nghĩ như vậy nhưng sau này tham thính tỷ mỹ được biết viên tướng công từng tây ứng thiên phụ cứu thiết bối kim tiên tiêu công lễ rồi tới sơn đông kết giao với sa trại chủ cùng trên bát chủ được quần chúng đề cử là minh chủ bảy tỉnh Sơn Đông đánh cho bọn thái tử chạy loạn đến một trận thiệt đáng mặt anh hùng hào kiệt dĩ nhân đương thế Thanh thành thành nghe lão tán dương duyên thời chí một hồi không khỏi trong lòng hoan hỉ sắc mặt hiền diệu hẳn đi đơn thiếp sinh lại nói lúc đó thiếu nhân đã nghĩ anh hùng nhân viên tướng công nhất định không cần ghé thăm ngân khố, cho dù thủ hạ gây nên Mà lão nhân gia biết được chắc chắn cũng hạ lệnh nghiêm cấm. Sau này tiểu nhân nghĩ quẩn, đoán là viên tướng công trách bọn tiểu nhân, Vì tội không đến bài kiến Đại anh hùng đến kinh sư mà bọn tiểu nhân không đến trình diện. Thật khó trách viên tướng công nổi giận. Ôi, thiệt là tiểu nhân có mắt như mù. Thanh thanh nhìn vào con mắt trắng giả của lão, Không nén nổi bật cười khúc khích. Đơn thiết sinh lại tiếp. Nhìn thế, bọn tiểu nhân quyết tâm sửa lỗi. Ngày nào cũng đến quý phủ thỉnh an đền tội. Thanh Thanh liền nói. <cười> ông mà không nói ra, thì ai mà biết được trong lòng ông nghĩ cái gì? Đơn thiết sinh nói. Không ngờ, lại xảy ra biến cố. Bọn tiểu nhân chỉ mong viên tấn công bất giận, trả lại ngân khố để cứu mạng và trẻ lớn bé, cả nhà mấy trăm công sai trong thành. á, Nào ngờ, Viên tướng công trả hết quà lại Còn điều tra biết được Tên và bỉ hiệu của tiểu nhân Phát danh thiếp rộng rãi Để giáo quân tiểu nhân một phen Chuyện này thanh thanh quay như Không nghe thấy sắc mặt không động chút nào Đơn thiết sinh lại nói Từ lúc đó mọi người càng rầu rĩ hơn Hôm nay tiểu nhân Núp sẵn trong kho Chỉ đợi viên tướng công phái người đến Là liều mạng một phen Nào ngờ người đến chỉ là hai tên trộm đó. bọn tiểu nhân rượt chúng đến đây, thì có người chạy ra cản địa. tiểu nhân nhận ra người tiếp ứng là trương phó tổng quản ở Huệ dương phủ. họ trương rất ít khi ra ngoài, nhưng 50 năm trước tiểu nhân từng gặp hắn ở sơn tây. tiểu nhân cũng biết ở quệ dương phủ có chiêu hiền quán, gần đây mời đến không ít cao thủ võ lâm nhưng huệ dương gia là thúc phụ của đương kim hoàng thượng là hoàng tử thứ sáu của tiền đế thần tông xưa nay tiếng tâm rất tốt không bao giờ dung thứ cho người trong phủ làm chuyện sai trái hết ông ấy thích võ nghệ mở chiêu hiền quán mời mọc cao thủ võ lâm nhiều năm nay ông ấy chỉ lo nghiên cứu võ công không can dự việc bên ngoài đất phong của ông ấy ở kinh châu á Gần đây vì lưu khấu nổi loạn ở Sơn Đông Mà ông ấy về kinh thành tránh nạn Không biết vì sao quệ dương phủ lại Liên quan đến chuyện mất ngân lượng trong quốc khố nữa Như tướng công Lão nhân gia giao du rộng rãi Nghe thấy xa dạng dặm, ờ, Xin lão nhân gia chỉ điểm một con đường sáng cho Nói xong Lão quỳ xuống Dập đầu lia lẹ Viên thừa chí vội đỡ lão dậy Thầm nghĩ lũ trộm kia dĩ nhiên không lương thiện lắm nhưng dẫu sao họ cũng đối đầu với quan phủ ta hạ tất phải tương trợ bọn công sai hơn nữa ăn cắp ngân khố của triều đình cũng là chuyện có lợi cho sấm dương chàng bèn mỉm cười lắc đầu Đường thiết sinh cứ nài nỉ viên thời chí giúp lão truy xét việc này viên thời chí cười nói bắt trộm cướp là gì của công sai tại hạ tuy chẳng là gì nhưng chưa đến nỗi phải làm những chuyện như vậy nghe kiểu nói của viên thời chí đơn tiết sinh không dám nói gì nữa lão đành chấp tay từ biệt dẫn hai tên công sai ố rố đi về dọc đường về viên thời chí cùng thanh thanh gặp phải một bọn cẩm y vệ của nhà môn áp tải một nhóm lớn phạm nhân trong đám phạm nhân này có người già nua ốm yếu đầu tóc bạc phơ có nữ nhân đang bí con có cả bọn trẻ nít hoàng bình hung dữ như cột sói la mắng không ngừng một thiếu phụ cầu xin các vị đại gia xin tử tế hơn một chút đi mọi người đều ăn chén cơm công môn hết mà chẳng ai phạm tội gì hết chẳng qua gì trong kinh thành xuất hiện phi tặc nên liên lụy đến mọi người thảm khốc như thế này một tên lính rờ lên khuôn mặt cái xoan của nàng cười đễu nói <cười> Nếu không có phi tập xuất hiện Ta với nàng đâu có duyên phận gặp nhau viên Thừa Chí cùng với Thanh Thành thấy vậy không khỏi tức giận Thì ra Phạm Nhân đều là gia quyến Của đám bộ khoái trong kinh thành Bộ khoái ngày thường Tàn hại lương dân Làm nhiều chuyện ác u Phen này bị quả báo không trách được ai Nhưng đám đàn bà con nít Vô tội này bị liên luyện như vậy Ai thấy cũng phải bất nhẫn Đi được một lúc nữa Đột nhiên lại gặp một đám bồ khoái Dùng xích sắt kéo lê Mười mấy người dọc đường Không ngớt reo họ Bắt được phi tạc rồi Bắt được phi tạc rồi Dân chúng bên đường nhìn thấy Ai cũng lắc đầu than thở Khi viên thời chí Cùng thanh thanh đến gần Thì ra đám phi tạc này Đều là những người nghèo khổ Mặt mày lem luốc Nhất định buồn bộ, bộ khoái bắt bớ bừa bãi để lập công hai người lại càng giận dữ hơn về đến nơi thì hồng thắng hải đang thò đầu ra khỏi cổng mà trông ngóng y vừa thấy hai người đã mừng rỡ nói hay quá tướng công về rồi viên thời chí dội hỏi có chuyện gì vậy hồng thắng hải đáp trình lão gia đã bị đánh trọng thương Mọi người đang đợi tướng công trở về cứu mạng viên thừa chí kinh hải thầm nghĩ Võ công của Trình Thanh Trúc cao như vậy Sao bị đánh trọng thương Chàng nhanh chân theo Hồng Thắng Hải Vào phòng Trình Thanh Trúc Thì lão Trình đang nằm trên giường sắc mặt sáng xanh như người chết Phủ đầy hắc khí sa Thiên Quảng Hồ Quế Nam Thiết La Hán Đều ngồi bên giường Ai cũng lo âu mọi người nhìn thấy viên thừa chí trong vẻ mặt rầu rỉ lộ ra một chút vui mừng viên thừa chí thấy Trình thanh trúc hai mắt nhắm nghiền hơi thở mỏng như tơ trong lòng bỗng bàng hoàng chàng hỏi Trình lão gia bị thương ở đâu sao tiếng quả nhẹ nhàng dìu Trình thanh trúc dậy trợt vai áo ra viên thừa chí vừa nhìn đã kinh hãi Cả cánh tay phải của lão đã biến thành màu đen như bị đổ mực lên vậy. sắc đen không dường lan vào bên trong. Bây giờ đã đen tới eo lưng. Màu đen trên dai là đậm nhất. Lại có dấu của năm cái vúa khảm sâu vào thịt. Viên Thừa Chí hỏi. Trúng loại độc gì vậy? Sa Thiên Quảng đáp. Trình lão già cố gắng lắm mới trở về tới nhà. Không nói được tiếng nào nữa. Không hiểu ông ấy trúng phải chất độc gì. Viên thời Chí nói, May mà có chú Thiên băng thiềm ở đây. Nói xong, chàng lấy băng thiềm ra, Kề miệng băng thiềm vào vết thương, Đưa tay ấn vào lưng băng thiềm, Dần nội lực, hút chất độc ra. con băng thiềm vốn trắng như tuyết, Dần dần trở thành màu xám, Cuối cùng đen kịch lại. Hồ Quế Nam nói, ngâm băng thiềm vào trong rượu, nó sẽ nhả chất độc ra. Thanh Thanh dội đi rót một chén rượu, thả băng thiềm vào. Quả nhiên, một làn khoái đen từ trong miệng băng thiềm tuôn ra ngoài. Chỉ một lúc là cả chén rượu đen như mực, băng thiềm trắng lại như tuyết. Cứ thế, hút độc rồi ngâm rượu. Đến chén rượu thứ tư thì sắc đen trên người Trình Thanh Trúc bắt đầu nhạt lại. Trình Thanh Trúc ngủ được một đêm. Sáng hôm sau, khi Viên Thừa Chí qua thơm, lão đã có thể ngồi dậy cảm ơn. Viên Thừa Chí xua tay, bảo lão đừng nói chuyện, rồi mời một vị danh y trong thành Bắc Kinh tới kê mấy thang thuốc, thành huyết giải độc, sắc cho Trình Thanh Trúc uống. Điều dưỡng đến sáng ngày thứ ba, thì Trình Thanh Trúc đã đủ khí lực để kể lại đầu đuôi chuyện mình trúng độc. Trình Thanh Trúc nói, <cười> Xế chiều hôm đó Ta đi ngang cửa cấm cung Nghe có tiếng người ồn ào Như đang đánh mang nhau à, Đến gần Thì thấy dưới đất rải đầy đậu phộng Một gã đại hán Đang túm chặt một người ốm yếu à, Không ngớt dung quyền mà đánh Hỏi ra mới biết Người ốm yếu này đi bán đậu phộng Không cẩn thận Nên chạm vào đại hán kia làm bẩn quần áo, ta thấy người ôm yếu đáng thương, bèn bước lên khuyên giấy Đại hán không chịu hiểu lý lẽ, nhất định bắt người ôm yếu bồi thường. Ta hỏi bao nhiêu, chẳng qua chỉ có một làng bạc. bèn thò tay vào bọc áo để lấy tiền, nghĩ bụng quẳng cho hắn hai lượng bạc là yên chuyển rồi. Nào ngờ. Vì lòng tốt mà mình trúng vào cảm bẫy của kẻ gian. Tài phải ta vừa cho vào bọc áo, hai người đó lập tức chia ra hai bên, giữ chặt lấy tay ta. Thanh Thanh nghe đến đây, bất giác la lên một tiếng. Trình Thanh trước kể tiếp, ta biết ngay là hỏng bét rồi. Rồi dẫn kình lên hai cánh tay, để giải thoát khỏi hai người ấy. Rồi hỏi lý do sao? nào ngờ Dai phải đột nhiên đau đến thấu xương đòn này đột ngột quá ta hoàn toàn không phòng bị trước ta vội dặn ngược cổ tay gã đại hán nhấc bổng hắn lên Quắn vào đầu tên ốm yếu đồng thời tung người nhảy tới trước khi quay đầu lại mới nhìn rõ người đánh lén sau lưng là một mụ mộ ăn xinh mặc áo đen mụ này cực kỳ xấu xí Mặt đầy những sẹo lồi, sẹo lõm, Trông rất đang sợ Mùa trợn mắt lên cười nhạt chỉ mười ngón tay nhọn quắt ra Là nhảy sổ vào ta Trình thanh trúc kỳ đến đây, Hình như trong lòng vẫn quá phần hoảng sợ Mặt lộ giả kinh hãi. Chẳng những thanh thanh la lên Ngay cả Sa thiên quảng, hồ quế nam Cũng phải giật mình Trình thanh trúc nói tiếp Lúc đó ta vừa sợ vừa giận Nhảy lùi né tránh Toàn phóng trưởng đánh ra Không ngờ tay phải không động đẩy được nữa Mụ ăn sinh âm trầm hỏi Trịnh thanh trúc Ngươi là tay chân của kim sài dương phải không Ta liền hỏi lại Nếu phải thì sao Mụ nói Thì ta phải lấy mạng của ngươi Rồi mụ cười khanh khạch Rồi lại nhảy sổ vào ta. Trong lúc nguy cấp, Ta dùng tay trái, Xách một thục đậu phộng, Hất lên mặt mũ. Tay mũ vừa quờ lên che mặt, Ta thường cơ phóng hai mối thanh trúc tiêu, Ghim trúng vào ngực mũ. Cho mũ cũng nếm mùi đau khổ. Lúc đó, Ta biết mình không gượng được lâu nữa, Nên nhắm hướng mà chạy le về. Sau đó thế nào, Thì ta không biết gì hết. Sao Thiên Quảng liền hỏi. Mụ ăn mày đó có xích mít gì với huynh không? Trình Thanh Trúc đáp. Ở từ xưa đến giờ ta chưa từng gặp mụ. Thanh Thanh hỏi. Vậy chẳng lẽ mụ nhận làm người hay sao? Trình Thanh Trúc nói tiếp. À, rõ ràng là không phải. Lúc mụ đã thương ta thì không nói. Nhưng khi ta quay đầu lại, mụ nhìn rõ mặt. Mà vẫn tiếp tục hạ độc thủ Viên Thừa Chí nói Mụ hỏi đến Kim Xà Dương Hình như muốn kiếm chuyện với ta Hồ Quế Nam nói Không biết móng tài mụ tẩm chất độc gì Mà độc tính lợi hại tới như vậy Sa Thiên Quảng nói Trên tài mụ nhất định có đều bao tài sắc Không thì chất độc lợi hại đến như vậy Chính bản thân mụ quyết không chịu nổi Mọi người đều đưa ra kiến giải của mình, nhưng không ai đoán được lai lịch của mụ ăn sinh này. Trình Thanh Trúc càng nghĩ càng tức giận, luôn miệng chửi mắng. Sa Thiên Quản nói: "Trình huynh, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài thám thính tình tức, nhất định sẽ giúp huynh Trúc được cơn tức tối này." Vậy là Sa Thiên Quản, Hồ Quế Nam, thiết là Hán, hơn Tháng Hải lập tức đi khắp thuận thiên phủ điều tra vụ này đã hai ngày mà tin tức vẫn như đá chìm đáy bể hoàn toàn không được chút manh mối sáng nay độc nhãn thần long đơn thiết sinh lại đến thỉnh an sa thiên quản ra tiếp đơn thiết sinh mặt đầy giả lo âu kể rằng kho của bộ hộ lại mất thêm ba ngàn lạng sa thiên quản nghĩ chuyện này không liên quan gì tới mình Nên cứ ư hử mấy câu Lát sau Y thuận miệng nói đến chuyện Trình Thanh Trúc bị đánh lén Rồi trúng độc Nghĩ thầm Đơn thiết sinh lão luyện giang hồ kiến thức rộng rãi Không chừng hỏi được một chút xíu manh mối Đơn thiết sinh suy nghĩ một lát rồi nói Xa tại chủ mụ an sinh đó Hỏi đến ba chữ kim Sà dương Mà trình ba chủ lại trúng kịch độc Tại hà bỗng nghĩ đến một nhóm người mới được mời vào chiêu hiền quán Ở Huệ Dương Phủ không lâu Sa Thiên Quảng hỏi Thật như vậy sao Xin hỏi Đó là nhóm người nào vậy Đơn Thiết Sinh hỏi lại Chắc Sa trại chủ cũng biết ngủ độc giáo Ở vùng dân Nam Quế Châu chứ Sa Thiên Quảng gật đầu đáp Ta có nghe nói họ dụng đọc xuất thần nhập quá nhân vật đoán lâm á, nghe thấy là dở mật không dám đắc tội nhưng dường như ngũ độc giáo chỉ hoành hành ở vùng dân nam quế châu trước nay chưa đến trung nguyên chẳng lẽ người đã thương trình ban chủ là nhân vật ngũ độc giáo hay sao đơn thuyết sinh lại nói à, tại hạ chưa dám khẳng định nhưng từng nghe nói linh vật của ngũ độc giáo là một con kim xà nhỏ họ coi kim xà là một pháp bảo thần thông Viên tướng công ngoại hiệu là Kim Xà Dương Không biết có phạm vào chuyện kiên kỵ của họ hay không Sa Kiến quản vội chạy vào trong kể với Viên thời Chí Thanh Thanh nói Ngoại hiệu của phụ thân ta là Kim Xà Lan Quân Chẳng lẽ cũng phạm vào đại kỵ của họ Viên thời Chí nói Không chừng lão độc nhãn thần Long không đối phó nổi với Huệ Dương Phủ tính chuyện kéo chúng ta vào trong dũng nước đục này chúng ta phải thám tính rõ ràng đừng để người ta lợi dụng mình sao thiên quản gật đầu khen phải rồi ra ngoài nói với đơn thiết sinh là đã bẩm báo với minh chủ sau đó y hỏi tiếp về tình hình ngũ độc giáo đơn thiết sinh nói nghe nói giáo chủ của họ là một thiếu nữ xinh đẹp tên là hà thiết thủ Võ công cực giỏi Còn bản lãnh hạ độc đó Thì dĩ nhiên là khỏi phải nói Sa Thiên Quảng tặc lưỡi Rồi nói Thiếu nữ mà làm giáo chủ Đã là chuyện lạ rồi Thiết thủ vô tình Chắc cô ấy ra tay cực kỳ ác độc Y thè lưỡi ra Rồi nói tiếp Vậy thì còn ai dám đụng vào cô ấy nữa Đơn thuyết sinh Đang định cáo từ thì người gác cửa nhanh chân chạy vào, đưa một tấm bái thiếp màu đỏ. Sa Thiên Quảng nhận lấy xem, thấy trên thiếp có ghi, Giảng sinh là Ngụy Đào Thanh, tổng quảng Chiêu Hiền Quán ở Huệ Dương Phủ, xin bái kiếm viên tướng công minh chủ bảy tỉnh. Trên ban chủ Thanh Trúc ban, xa trại chủ ở Sơn Đông cùng các vị anh hùng. Sa Thiên Quảng nghĩ thầm, Người này không quen biết Nhưng lễ số trùng đáo như vậy Không thể coi thường được Y bèn hạ lệnh Mở cửa chính ra Nghe tiếp quý khách Y lại bảo người gắt cửa Đem tấm bái thiếp vào trong Cho viên thời chí Viên thời chí dẫn Thanh Thanh hồng Thắng Hải Hồ Quế Nam Thiết La Hán ra đại sảnh Thanh Thanh dẫn mặt Nam trai. Đơn thiết sinh đi theo phía sau sao thiên quản dẫn khách giàu giới thiệu với từng người một viên thời chí thấy người này tuổi trạc ngũ tuần giá mặt tinh anh áo quần sang trọng ngón tay đeo nhẫn phỉ thúy màu xanh bít khi gặp viên thời chí y thi lễ rất cung kính viên thời chí trả lễ mời khách thượng tọa ngụy đào thanh rất chu đáo thi lễ với cả hồ quế nam Hồng thắng hải Nhưng khi nghe giới thiệu đơn thuyết sinh là bộ đầu của nha môn Thuận Thiên Phủ thì y không đến xẻ gì tới. Quay lại nói với Duyên Thừa Chí. viên Minh Chủ, ở huệ dương gia của bọn tại hạ tính tình hiếu võ, rất thích kết giao với những nhân vật thủ lĩnh võ lâm Nghe nói viên Minh Chủ cùng các vị anh hùng đến Thuận Thiên Phủ này, dương gia nóng lòng gặp mặt lắm, không muốn chờ đợi một phút nào hết đáng lẽ huệ dương gia đích thần đến đây bái kiến nhưng vì chưa báo tin trước nên sợ có phần mạo muội bèn sai tiểu nhân á, lập tức đến đây xin gặp dương gia đã sắp sẵn tiệc rượu kính mời viên minh chủ cùng các vị anh hùng nể mặt mà đến dự à, để huệ dương gia kính mấy ly tỏ lòng ngưỡng mộ chỉ trách bọn tại hà không được minh mẫn à, được tin quá trễ sáng nay mới biết các vị đã đến thuận thiên phủ Dương gia nói đây là chuyện mừng nhất trên đời Càng sớm được gặp các vị anh hùng càng tốt Bây giờ Dương gia đang đi qua đi lại trước cổng Dỗng tay lên đợi nghe tin các vị giá lâm đó Ngụy đào thanh nói đúng giọng Bắc Kinh Vừa thanh khẩn vừa thanh thoát Nghe thật êm tay Môi y lúc nào cũng nở nụ cười Khiến người ta cảm thấy Quệ Dương gia đang thành tâm thành ý Trong mong quý khách đến nhà mình thật sự Diên Thừa Chí chưa đáp, ngoài cửa đã có tiếng xe ngựa vang lên, rồi người gác cửa dẫn một tùy tùng của Dương gia vào. Y nói với Ngụy Đào Thanh: Ngụy tổng quán, Dương gia sai tiểu nhân đem 6 chiếc xe đến đây đón quý khách đến Dương phủ dự tiệc." Sau đó, y cung kính nằm rạp xuống đất, dập đầu trước Diên Thừa Chí. Diên Thừa Chí thấy đối phương thành tâm mời khách mà trước đây Chàng cũng từng nghe đơn tiết xuân nói là Huệ Dương Gia tính tình hiếu giỏ, rất thích kết giao với bằng hữu giỏ lâm. Thành Bắc Kinh nhất định sắp xảy ra việc lớn, chàng muốn kết giao thêm một số nhân vật có quyền thế. Bàng quay lại hỏi Hồng Tháng Hải. Người thấy thế nào? Hồng Tháng Hải không hiểu nội tình, nhưng nghĩ Huệ Dương Gia là hoàng thân quốc thích, kết giao với ông ấy có lợi chứ không có hại. Bàng khả gật đầu viên thừa chí nói với ngụy đào thanh huệ dương gia đã có hảo ý nếu bọn tài hạ khước từ thì có phần không cung kính bây giờ xin theo nguyễn tổng quản đi bái kiến dương gia chàng cùng thanh thanh sa thiên quản Ông cơm hồ quế nam lên xe ngay cả đơn thuyết sinh cũng đi theo trình thanh trút thương tích chưa lành phải ở nhà nghỉ ngơi viên thừa chí sợ địch thủ thừa cơ hội đến trả thù bàn bảo Hồng Thắng Hải Ở lại bảo vệ Xe chạy chẳng bao lâu Đã ra khoái thành Đi thêm về phía tây Bảy tám dặm nữa Thì đến một tòa phủ đệ rộng lớn Viên thừa chỉ thấy trên cánh cổng Sơn son thiếp vàng Có ghi năm chữ Sắc tứ huệ dân phủ Biết là đến nơi rồi Cổng đang mở rộng Bọn tùy tù mặc áo xám Hoặc áo đen Xếp thành hai hàng Từ trước cổng vào tận trong nhà Trông rất khí thế Đoàn xe ngựa chạy thẳng vào trong cổng Bọn Tùy Tùng nô bọc Đứng hai bên đông thanh hô lớn Cung nghiêm quý khách quan lâm Tiếng hồ vừa dứt Tiếng trống và thanh la vang lên Dứt ba hồi chiên trống Lại tới tiếng sáu trốt Thổi giáo do đón khách Xe chạy hết con đường trại đá Thì bọn nô bọc dừng xe lại Giác màng xe lên Viên Thừa Chí cùng mọi người xuống xe Thì một bậc dương giả Mặc áo bào theo kiềm tuyến Đang đứng dưới hiên nhà đón khách Y nhanh chân bước tới chắp tay thi lễ Viên Thừa Chí biết người này là Quệ Dương Nếu theo lễ số thì mình phải quỳ lạy, Nhưng chàng nghĩ Mình không phải người trong quan trường Đối phương lại là thúc phụ Của hoàng đế Có thể nói là cùng phe của kẻ thù giết cha mình Nên không muốn quỳ xuống trước mặt y Chàng chậm chậm lấy tư thế định quỳ Huệ dương vội dàng đưa tay ra cản, mỉm cười nói à, Không dám à, Viên minh chủ đừng đa lễ Hai người chấp tay thi lễ với nhau Thanh Thanh và Quần Hào cũng tùy nghi chấp tay thi lễ Chỉ có đơn thiết sinh Theo đúng quy luật quan trường quy xuống khấu đầu hô lớn tiểu chức là bổ đầu đơn tiết sinh ở thuận thiên phủ xin tham kiến dương gia thiên tuế huệ dương trang nghiêm mời viên thời chí cùng mọi người vào nhà trong đại sảnh đã xếp hai dãy ghế trên ghế đều phủ bọc màu đỏ theo những đóa hoa bằng chỉ vàng lấp loáng hoàng kim huệ dương mời viên thời chí và mọi người ngồi vào dãy ghế phía tây Nô bột đưa trà lên mời Y tự mình ngồi vào chủ vị, chắp tay nói Viên à, à, minh chủ đã đảm trách ngồi minh chủ Của hảo hán võ làm bảy tỉnh Thật đáng chúc mừng Viên thừa chí nói Đây chỉ là trò đùa Trong đám quân đệ lỗ mãn của bọn tài hạ Không thể coi là chuyện thật được Ở quệ dư gia đừng chơi cười nữa Mọi người hàng huyên mấy câu Đều là những lời khách sáo Chẳng đâu vào đâu được mấy tuần trà, quế dương quay sang bảo ngụy đào thanh, ngụy tổng quản, tâm ý của tiểu dương thế nào tổng quản hãy nói ra giùm đi. Ngụy đào thanh khom người thi lễ, rồi đứng dậy dõng dạc nói: viên minh chủ, các vị anh hùng, à, dương gia mời các vị đến phủ dĩ nhiên à, đã xem các vị là hảo bằng hữu, à, tiếc rằng à, biết tin hơi trễ nên mãi đến hôm nay mới cung thỉnh được đại giá các vị lễ số thiếu phần cung kính à, xin các vị thứ lỗi nói xong y chắp tay thi lễ viên thời chí và bọn sa thiên quảng vội vàng chắp tay trả lễ khiêm tốn nói ừ, xin được khách sáo nhưng gia đã lễ quá rồi Ngụy đào thanh dõng dạc nói tiếp hôm Huệ dương gia kính hiền đại sĩ Tính thích vào kết bạn bè, đã thiết lập một tòa chiêu hiện quán, mời tân khách tứ phương đến đây hội tụ, để được dễ dàng thỉnh giáo. À, không giấu gì quý vị, huệ dương gia làm vậy chỉ vì tấm lòng hiếu khách. Không ngờ trong triều bỗng có gian thần bài trò ly gián, nói xấu huệ dương gia trước mặt giảng tuế gia. Dương gia là chú ruột của hoàng thượng, sự này vẫn một giả trung thành, được hoàng thượng đem lòng sủng ái nhờ vậy mà bọn gian thần đơm đặt chỉ tổ ổn công ờ, nhưng dương gia cũng muốn tránh bọn tiểu nhân truyền bá lời đồn nên phải hỏi quý vị tân khách một câu nếu lời đồn của bọn ngu dân đến tay quý vị quý vị sẽ làm gì nếu có kẻ gian mưu đồ bất lợi với dương gia không biết chủ ý của quý vị ra sao câu hỏi này rất thẳng thắn viên người chi nhất thời cảm thấy khó trả lời nên chị nói Duyên gia là thuốc phụ của Hoàng thượng Giả tỷ Hoàng thượng có nghe thấy lời đồn bất lợi Chắc cũng mỉm cười bỏ qua Không cần đến xẻ. Không chừng Hoàng thượng còn nghiêm trị kẻ gian Buôn lời đồn đại chứ Bọn tại Hạ là người ngoài dòng thân thích Lại chẳng có chức quan Kẻ dần đèn áo giải Không cần để ý bá tính đồn đại những gì Ngụy Đào Thanh lớn tiếng khen à, Đúng rồi Duyên Minh Chủ nói mấy câu này Không thể đúng hơn được nữa nhưng tại hạ có hai việc không yên tâm cần thỉnh giáo viên Minh Chủ viên Thời Chí đáp xin cứ cho biết Ngụy Đào Thanh nói à, việc thứ nhất nghe nói Trình Thanh Trúc ban chủ đã tham gia vào Minh Hội của viên Minh Chủ Trình Ban chủ trước đây là vệ sĩ trong Hoàng Cung à, là người thân thích của Hoàng Thượng nếu Hoàng Thượng có việc cần sai khiến viên Minh Chủ có nhúng tay giúp đỡ Trình Ban chủ hay không đơn lão đầu cũng vậy mấy ngày nay bận rộn vì chuyện của hoàng thượng nên đến nỗi tối mài tối mặt lão này không ngớt ra vào quý phủ e rằng viên minh chủ khó nổi khước từ bọn tại hạ thiệt sự không yên tâm về chuyện này viên thừa chí đã hơi hiểu cười ha hả rồi nói <cười> vấn đề này thì ngụy gia có thể yên tâm trình ban chủ và đơn lão đầu sẽ làm gì tại hạ không thay mặt hai người đó mà nói được còn bản thân viên thời chí này cùng hà nghĩa đệ thì quyết không làm những chuyện ám muội tại hạ tuy chỉ là một người lỗ mãn nhưng quyết không bị chiêu an nếu ra sức cho triều đình để tìm công danh phú quý không khỏi có lỗi với các bạn hưởng với phụ thân và tổ tiên mình trong lòng viên thời chí chỉ muốn nói ta đầy lòng phẫn hận chỉ muốn giết quách hoàng đế để trả thù rửa hận cho phụ thân chàng đưa tay vỗ mạnh xuống bàn rầm một tiếng mặt bàn lập tức vỡ mất một góc ngụy đào thanh cả mừng hô lớn ơ hay lắm Duyên thừa chí hỏi còn việc thứ hai ngụy gia muốn hỏi là gì ngụy đào thanh đáp ờ việc thứ hai thì y bỗng nhiên dừng lời vỗ tay một tiếng rồi gọi lớn mang ra đây mười mấy tên nô bộc đồng thanh dân dạ rồi tiến vào phòng chúng bưng những chiếc mâm lớn trong mâm đầy những thỏi nguyên bảo ánh kim ngân loang loáng ngụy đào thanh bảo chúng đặt mười mấy cái mâm gỗ lên cái bàn đặt giữa đại sảnh rồi nói khải bẩm dương gia đây là năm ngàn lượng hoàng kim một vạn lượng bạch ngân tổng cộng là sáu vạn lượng bạch ngân tiểu nhân đã kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ đều thuần chất không bị pha trộn số lượng quyết không nhầm lẫn huệ dương gật đầu một cái viên thời chí không ngờ y đột nhiên đưa ra nhiều ngân lượng như vậy không hiểu có dụng ý gì chàng đã từng đào được vô số kim ngân châu báu của kiến văn đế cất giấu lại từng cướp được trăm vạn lượng bạc tào ngân nên thấy đống vàng bạc này mà không cảm xúc gì chỉ khẽ mỉm cười nguyễn đào thanh nói dương gia của bọn đại hà đã biết viên minh chủ vừa dẫn dắt các vị anh hùng kim sà doanh đại phá quân thác tử a ba thái ở thanh châu tỉnh sơn đông nên đem lòng kính nể Chút ít ngân lượng này là dương gia đóng góp quân lương xuất phát từ lòng kính trọng kim sà doanh kính trọng kim sà Dương, kính trọng các vị anh hùng đa tả các vị đã có công lớn bảo quốc an dân diên thừa chí nghĩ bụng Đối phương nói đến chuyện Bảo quốc an dân Giết địch mãn thanh Có nghĩa cử giúp đỡ quân lương Mình khó mà từ chối Chàng bèn chắp tay nói tại hạ xin thay mặt các vị huynh đệ đa tạ dương gia Còn ba chữ kim xà dương Là do bằng hữu giang hồ thuận miệng ngoại bừa Không nên coi là thật ngụy đào thanh giơ ngón tay cái lên nói Như tài sâm dương Có Hoành Thiên Dương Dương Tử Thuận, Cải Thế Dương Hứa Khả Biến, Đoạn Thế Dương Quách Dưỡng Thành, tranh Thế Dương Lưu Quy Hiểu, Và Tả Kim Dương Hạ Cẩm, Chẳng vị nào không phải là anh hùng hảo hán, à, dành tiếng lấy lần nữa, Thêm vào một vị Kim Sà Dương Duyên Minh Chủ, có gì mà không được chứ. Duyên thời Chí nghĩ, Người này hiểu quân tình của xóm dương khá rõ Thầy đường thiết sinh không ngừng đưa mắt nhìn mình ra hiệu Chàng bèn hỏi Dương gia khao quân hậu hĩnh như vậy Không biết muốn dặn dò bọn tài hạ những việc gì Thanh thanh thầm nghĩ Thừa chí đại ca bây giờ Khác hẳn anh chàng thiệt thà ngốc nghếch ở Cù Châu ngày trước Câu này không thể không hỏi Không hỏi thì mình không biết điều Ngụy đào thanh nói à, Không dám như vậy Gần đây thanh thế xăm dương mở rộng, bây giờ đã chiếm Tây An Phủ, không chừng sẽ có ngài tiến vào thuận thiên phủ này. Dương gia của bọn tại hạ tuy là tôn thất đại minh, nhưng đối với hiệu lệnh của hoàng thượng vẫn cho rằng không đúng. Đã trình tấu rất nhiều lần, nhưng tiếc rằng trung ngôn thường nghịch nhỉ. Hoàng thượng nghe mà không chịu làm theo, nếu xăm dương tiến vào kinh thành... Dương gia bọn tại hạ muốn nhờ kim xà dương có lời với sấm dương Cho giữ lại tính mạng toàn bộ gia đình Còn gia sản thì dương gia xin hiến hết cho sấm dương làm quân lương Duyên thừa chí nghe vậy nghĩ thầm <cười> Thì ra huệ dương suy nghĩ giống hệt ta quá thuần Chỉ mong bảo vệ được tính mạng toàn gia Sau khi sắm dương tiến quân vào kinh thành Chàng liền nói tâm ý của huệ dương gia tài hạ nhất định sẽ bẩm cáo với sám dương nhưng tài hạ tuổi trẻ e rằng lời nói trước mặt sám dương không có cân lượng huệ dương và ngụy đào thanh chấp tay đa tạ liền miệng ngụy đào thanh nói à, tuy rằng kim Sài doanh thành lập chưa lâu nhưng nghe nói công lao lớn nhất lời nói của kim Sài dương dĩ nhiên rất có trọng lượng y bèn sai gia nhân dồn hết kim ngân trên bàn vào những chiếc bao vải đặt dưới chân viên thời chí. viên thừa chí nghĩ số tiền mua mạng này chưa chắc quệ giường lấy trong hầu bao ra mà chắc là cướp từ ngân khố. ta giữ lại một nửa chia cho kim xà tam doanh, còn một nửa nộp lên sắm giường. ngụy đào thanh lại nói hiếm khi mời được đại gia quý vị quan lâm đến đây, hôm nay tại hà muốn giới thiệu với viên minh chủ một số bằng hữu ngũ tiền giáo ở Vân nam tại hạ phụng mạng dương gia thiên phương giảng kế mới mời được các vị anh hùng ngũ tiền giáo đến chiêu hiền quán này ngũ tiền giáo sừ này chỉ hành đạo ở vùng dân nam Quế châu rất ít khi vào tới giang nam chắc là viên minh chủ chưa gặp rồi tại hạ xin giới thiệu cho bằng hữu gặp nhau một chút ở quận hiền tụ hội nơi đây có thể nói là buổi kỳ ngộ trăm năm khó kiếm viên thừa chí gật đầu huệ dương lên tiếng ờ, ta cáo lùi trước. Sau khi bằng hữu giang hồ gặp gỡ, xin vào hậu sảnh dự tiệc, uống mấy ly rượu chi vui. Lúc đó tiểu dương sẽ kín rượu quý vị sau Duyên thời chí nói, không dám. Quệ Dương gia chấp tay thi lễ, rồi ra sao hậu đường. Ngụy Đào Thanh nói, Duyên minh chủ cùng các vị anh hùng ngũ tiên phái đều là quý khách của chiêu hiền quán. Như gia bọn tại Hà đối đãi chân thành Không phân cao thấp Hai bên đều là hảo bằng hữu tại Hà chỉ phụ trách việc giới thiệu Các vị đều là anh hùng hào Kiệt danh tiếng lẫy lừng Nhất định vừa gặp mặt đã Như tình cố cựu sinh viên bên chủ dời bước ngụy Đào Thanh nói xong Chấp tay đi trước dẫn đường Viên Thừa Chí cùng quân hào Đi theo y Quanh qua rẽ lại một hồi Qua một hành lang khá dài Thì đến một tòa đại điện. Những căn nhà bình thường nhất định không có tòa điện lớn như thế, nhưng đây là phủ đệ Dương gia nên không ai cảm thấy ngạc nhiên. Ngoài điện có một khoảng đất trống rất rộng. Trong điện đã xếp hai dãy ghế, trên ghế đều phủ khăn đỏ. Ngụy Đào Thanh mời Viên Thời Chí cùng Quân Hào ngồi vào dãy ghế phía tây. Viên Thời Chí ngồi ghế đầu tiên. Ngụy Đào Thanh ngồi ở hàng ghế nhỏ hơn, phía sau hai dãy ghế này. Từ phía sau điện vọng ra tiếng chuông. Nhiều người đi ra, có cao có thớp, có nam có nữ, chia nhau ngồi vào dãy ghế phía đông. Để trống cái ghế đầu tiên, chưa có ai ngồi. Tổng cộng có 16 người. Ngồi ghế thứ năm là một người trông như ăn mày, mặc áo gấm nhưng đã rách nát. Ngồi ghế thứ ba là một mụ mộ an sinh Mặt mày hung dữ Mũi khoàm xuống Mắt rất sâu Mặt đầy vết sẹo viên thừa chí thầm nghĩ Chẳng lẽ mụ này chính là người đã thương trên ba chủ Sau điện là có tiếng sáo gian lên 16 người đang ngồi đồng thời đứng dậy Không lưng xuống Hai thiếu nữ chậm rãi bước ra Đứng hai bên chiếc ghế thứ nhất khẽ hô lên Mời giáo chủ ngồi Sau đó nghe thấy những tiếng len ken của kim loại chạm nhau Nghe thanh thoát như tiếng nhạc Gió đưa tới mùi hương kỳ dị Rồi từ sau điện có một nữ nhân mặc áo màu hồng phấn bước ra Cô này khoảng 22-23 tuổi Có cặp mắt phượng, lông mày dài tới tận chân tóc Khóe miệng luôn mỉm cười Ánh mắt đông đưa vô cùng xinh đẹp nàng đi chân đất mỗi cổ chân cổ tây đều đeo hai chiếc vòng vàng khi đi lại những chiếc vòng vàng đó khua chạm vào nhau vàng ra những tiếng len keng nước da nàng trắng mịn lạ thường xa xa trông như ngọc mái tóc dài xọa xuống ngang dài cũng dùng những chiếc vòng vàng thắt lại nàng đi đến chiếc ghế đầu tiên ở dãy phía đông ngồi xuống hai thiếu nữ phía sau cô cầm quạt Cô cầm phức trần, phe phẩy. Viên thừa chí cùng mọi người đều thắc mắc. Ngũ độc giáo oai phòng lừng lẫy, nhân vật võ lâm nghe tiếng là dở mực. Nghe nói giáo chủ hà thiết thủ của họ là một cô gái trả tuổi. Chẳng lẽ chính là cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp này? Cô gái ấy hỏi. Xin thịnh giáo quý danh tôn khách. Thanh âm vừa trong trẻo vừa kiêu kỳ ngụy đào thanh đứng dậy giới thiệu từng người một cô gái này quả nhiên là hà giáo chủ của ngũ tiên giáo viên thừa chí nghĩ đơn thuyết sinh gọi là ngũ độc giáo ngụy tổng quản lại gọi là ngũ tiên giáo chắc là cái tên ngũ độc giáo nghe không được nhã nhặn nên y mới gọi là ngũ tiên người cao cao ngồi ghế thứ hai tên là phan tú đạt Người An Sinh ngồi ở ghế thứ năm là Cẩm Y Đồng Cái Tề Văn Ngọc. Con mụ An Sinh tên là Hà Hồng Dược, tướng mạo tuy khó nhìn nhưng tên rất văn nhã. Người ngồi ghế thứ tư trông như một gã nông phu quê mùa tên là Trầm Kỳ Tư. ngụy Đào Thanh giới thiệu tới từng người bên viên thời Chí. Khi giới thiệu Thanh Thanh, y chỉ nói vị hạ tướng công này là sư đệ của diên minh chủ đơn thiết sinh là ai thì y hoàn toàn không nhắc đến cứ như trong sảnh không có người này vậy hà thiết thủ đứng dậy nhóm chân thi lễ theo kiểu công nương diên thừa chí cũng chắp tay đáp lễ hai bên uống mấy hớp trà rồi hà thiết thủ dõng dạc lên tiếng diên tướng công Nghe nói viên tướng công có ngoại hiệu là Kim Xà Dương Từng thống lãnh Kim Xà Doanh đại phá quân thác tử ở Sơn Châu, tỉnh Sơn Đông Chuyện này có thật không? Viên thừa chỉ đáp Xin được gọi tại hạ là dương gì gì đó Đó chỉ là cách người ta quen gọi các đầu lĩnh trong sắm quân mà thôi Mỗi người một nơi khởi nghĩa Xin là dương này dương nọ Đó chỉ là tự cao tự đại cho thanh thế mạnh hơn thu dọa triều đình thôi ba chữ kim xà dương này tại hạ cảm thấy không ổn tự truyền lệnh cho các quý đệ không được gọi như vậy bọn tại hạ tự gọi mình là sơn tông doanh hà thiết thủ mỉm cười nói viên <cười> tướng công làm như vậy là tuyệt diệu ngũ tiên giáo chúng ta từ dân nam xa xôi đi đến thuận thiên phủ này chỉ vì mong muốn viên tướng công phế bỏ ba chữ xưng hiệu kim xà dương thanh thanh liền hỏi chuyện đó thì có liên quan gì tại sao các vị lại rảnh rỗi can thiệp vào việc của người khác hà thiết thủ cười nói không phải chúng ta rảnh rỗi kim xà đại thánh là phát bảo của ngũ tiên giáo chúng ta giáo phái chúng ta từ trên xuống dưới đều cực kỳ tôn trọng kim xà đại thánh tề sư huynh tề dân ngạo nghe hoại đứng dậy đáp có Hà Thiết Thủ bảo Huynh Thỉnh Đại Thánh ra đây Cho quý khách được tham kiến Tề Dân Ngạo đáp "Tôi lệnh Hà Thiết Thủ gọi hắn là Sư Huynh Nhưng Tề Dân Ngạo ra giả Rất kính trọng giáo chủ Tề Dân Ngạo giải tay một cái Hai tên giáo đồ đứng sau ghế hắn Liền vào trong nội đường Bưng ra một cái bàn tròn Đặt giữa đại sảnh. Cái bàn này là bàn gỗ Trên mặt là một cái khay chứa cát mịn, có dành cao. Một tên khác xách vào một chiếc lòng tre, sau đó mở nắp rồi trút vào khay cát. Thì ra trong lòng là mấy chục con cốc nhỏ, bây giờ nhảy nhót loạn xạ trong khay. Rồi lại có bốn tên bừng bốn chiếc hũ xanh tới, cũng mở nắp rồi đổ những vật chứa trong hũ vào khay. Bốn cái hũ này đựng rắn xanh, rết, bò cạp, Và nhện đều là loại vật có nọc độc. Duyên Thừa Chí nghĩ, bây giờ trong cái khay này có năm loại độc vật. Chắc cái tên ngũ độc giáo từ đó mà có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 29 bộ truyện Bích Huyết.